Mấy tháng qua, vợ chồng Nhạc Bất Quần và các đệ tử Phái Hoa Sơn ở Phước Oai Tiêu Cục, Thành Phúc Châu. Cứ đến nửa đêm, Lâm Bình Chi lẻn ra ngoài đến hẻm Hướng Dương vào căn nhà của dòng họ Lâm tìm kiếm bộ tịch tà kiếm phổ. Gần đây, Nhạc Linh Sang biết được, nàng cũng lẻn theo để phụ trợ. Hôm ấy, lệnh hồ sung nấp trên mái ngói, nhìn thấy hai người lấy từ bàn thờ Phật 12 quyển kinh lật từng tờ không thấy gì lạ. Lúc ấy, hai lão già võ công rất cao cường, nhẹ nhàng phi thân vào, bất ngờ tấn công điểm quyệt Lâm Bình Chi và Nhạc linh Sang. Hai lão xới tìm, dùng chữ lực đập nát đồ đạc trên gian thờ Phật. Cuối cùng, một lão phát hiện, trên bức tranh Đức Đạt Ma, ngón trỏ tay phải chỉ lên nóc nhà. Lão nhảy lên, phát thử một chưởng, trong làng bụi rơi xuống một cái bọc. bên trong là chiếc áo cà sa của hòa thượng có ghi vô số chữ nhỏ hai lão mừng rỡ cất vào ngực áo chạy đi lệnh hồ sung phóng người theo để đoạt lại giao cho bình chi chàng bị mục đao vào vai phải nhưng chàng vẫn kịp dùng kiếm pháp tinh diệu giết chết hai lão kia lấy lại áo cà sa lệnh hồ sung gắn bò về đến cổng ngôi nhà cũ thì ngất đi mờ sáng hôm sau vợ chồng nhạc lão đến sớm phát hiện Liền đưa lệnh hồ sung về chăm sóc Sau khi tỉnh lại Chàng thuộc lại sự việc xảy ra đêm qua Lúc ấy chung trấn Cùng hai sư đệ phái tung sơn đến tìm người Đã giết hai lão tiền bối của họ Mình làm, mình chịu Lệnh hồ sung đi ra gặp bọn chúng Để nói chuyện Chàng sẽ xử lý với bọn này ra sao Mời quý vị và các bạn đón theo dõi Phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nét mặt chung trấn lộ vẻ kinh hãi lão nghi ngờ hỏi Tùng giác là nhân vật của một phái nào lệnh hồ xung nói ta là cô hồn vô chủ miếu lớn không nhận chùa nhỏ không thu quan sơn giả quỷ quyết không đến đoạt miếng mồi của phái tung sơn các người đâu Người cứ an tâm đi <cười> tiếng cười của lệnh hồ xung hàm chứa ý đau đớn chung trấn nói Tùng giá. Đã không phải là nhân vật của Phái Hoa Sơn Thì chúng ta không thể làm việc Nhạc tiên sinh được Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện đi Mấy câu nói của lão ra giải bình thản Nhưng ánh mắt lộ hung quan Đầy sát khí Rõ ràng là lệnh hồ sung đã biết bọn lão Nên lão quyết tâm tru diệt hắn Lão đối với nhạc bất quần Lại có chút úy kỵ Nên không dám rút kiếm giết người Trong phước hoài tiêu cục Lão muốn dẫn lệnh hồ sung ra ngoài tiêu cục Rồi mới động thủ. Câu nói này của lão rất hợp với ý của lệnh hồ sung. Chàng lớn tiếng nói. Nhạc tiên sinh, từ nay về sau, tiên sinh phải đề phòng hơn nữa. Giáo chủ mà giáo nhậm ngã hành đã tái xuất giang hồ. Người này có hấp tinh đại pháp, truyền hút nội lực của người khác, muốn gây khó dễ phái hoa sơn. Còn nữa, phái tung sơn, muốn nuốt phái hoa sơn của tiên sinh đó. Tiên sinh là quân tử có kiến thức, lòng dạ lan sói của người ta. Tiên sinh không thể không đề phòng. Chuyến này, lệnh Hồ Xuân đến Phúc Châu là muốn nói với sư phụ mấy câu này. Chàng nói xong, liền bước nhanh ra khỏi cửa. Bọn chung trấn đi theo sau. Lệnh Hồ Xuân đi ra khỏi phước quai tiêu cục, chợt thấy một đám ni cô và phụ nữ đứng ngoài cổng lớn. Chính là bọn nữ đệ tử của phái Hằng Sơn. Nghi hòa và trịnh ngạc hai người bưng một hộp lễ vật đi đầu. Bọn họ đến phước ngoài tiêu cục, bái kiến nhạc bất quần và nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xuân sửng sốt, dội quay người đi, không để cho bọn họ thấy mặt. Nhưng chàng đã chạm mặt bọn Nghi Hòa. May mà Nghi Lâm còn đứng xa nên không thấy. Lúc bọn chung trấn ba người đi qua, Nghi Hòa và Trịnh Ngạc liền nhận ra bọn chúng. Họ sửng sốt dừng bước lại. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm. Bọn đại tử Phái Hàng Sơn đã biết sư phụ của ta ở đây Đương nhiên họ đến bái kiến Có sư phụ và sư nương ta lo liệu Bọn họ sẽ không bị ăn hiếp nữa Lệnh hồ sung không muốn để nghi lâm gặp mặt Liền né sang một bên để lướt qua Chung trấn, đặng Bá công, cao khắc tân Cùng rút binh khí ra Cản trước mặt lệnh hồ sung Rồi quát lên Ngươi còn muốn trốn hả? Lệnh hồ sung cười nói <cười> Ta không có binh khí. Làm sao mà đánh được? Lúc này, nhạc bất quần, nhạc phu nhân và bọn đệ tử phái qua sơn đều đến trước cổng để xem lệnh hồ sung đối phó với bọn chung trấn ra sao. Nhạc linh sang rút trường kiếm ra khỏi vỏ, la lên. Đại! Cô muốn ném trường kiếm qua cho lệnh hồ sung. Nhạc bất quần đưa hai ngón tay trái ra, kẹp lấy sống kiếm của cô ta lại. lão lắc đầu, Nhạc Linh Sàng sốt ruột nói "Da da Nhạc bất quần lại lắc đầu Tất cả mọi chuyện đều không lọt qua ánh mắt của lệnh hồ sung Lòng hắn cảm thấy được an ủi rất nhiều Tiểu sư muội đối với ta vẫn còn tình nghĩa như xưa Bỗng nhiên có mấy người cùng la quán lên Lệnh hồ sung biết có người đánh lém Chàng không quay đầu lại liền giọt người ra phía trước Nội lực của chàng cực kỳ thâm hậu cú giọt người này vừa cao vừa nhanh. Dù vượt như vậy, nhưng chàng vẫn cảm thấy phía sau gáy có gió. Một kiếm từ phía sau chém tới. Cú giọt vừa rồi chỉ chậm một chút, hoặc lực đạo không đủ gần lại nửa thước, thì thân người chàng đã bị chém làm hai. Thật nguy hiểm vô cùng. Sau khi đứng vững lệnh hồ xung liền quay đầu lại. Chỉ nghe hô lên một tiếng, bạch quang lấp loáng, Bọn nữ đệ tử Phái Hằng Sơn đã đồng thời ra tay. Bảy người một tớp, họ phân thành ba tớp. Bảy thanh trường kiếm chỉ vào một người. Bọn chung trấn đã bị họ phân ra, dây thành ba dòng. Trong phút chốc, họ rút kiếm, dời bước, rồi dây địch xuất chiêu. Động tác thần tớp vô bì, thân pháp lại nhẹ nhàng, tư thế rất đẹp. Rõ ràng bọn họ luyện tập trận pháp rất thuần thục Mỗi mũi kiếm của trường kiếm đều chỉ vào chỗ yếu hại của đối phương như đầu, yết hầu, ngực, bụng, hông, lưng, xương sườn. Bảy chỗ yếu hại trên thân của ba lão đều bị trường kiếm chỉ vào. Trận pháp đã thành, bảy nữ đệ tử đều bất động. vừa rồi, người ra tay đánh lén lệnh hồ sung là chung Trấn. Lão nghe lệnh hồ sung phanh phôi mọi chuyện rất bất lợi cho phái tung sơn. Liền thừa lúc lệnh hồ sung không đề phòng, chợt ra tay sát thủ. Ý lão muốn mau giết người diệt khẩu, để hắn khỏi nói quịch toẹt ra mọi chuyện, càng làm cho nhạc bất quần nghi ngờ. Lão ra tay rất tàn độc, nhưng không ngờ lệnh hồ sung né tránh được mà bọn đệ tử phái hằng sương lại lập thành kiếm trận bao vây lão. Tuy võ công lão cao cường, nhưng cũng không thể nào nhúc nhích được. Tứ trì bách cướp chỉ cần động đậy một chút thì sẽ bị một thanh kiếm đâm vào. Bọn nhạc bất quần và nhạc phu nhân không biết, phái hằng sơn và bọn chung trấn đã từng có một lần giao chiến ở trấp bát phố, nên thấy song phương động thủ, bọn họ đều rất ngạc nhiên. Bọn nữ đệ tử phái hằng sơn lập kiếm trận rất kỳ diệu, 21 người phân thành ba tớp. Ngoài tay áo, giạc áo bay phất vơ trong gió ra, thì hàng quan của 21 thanh kiếm không động đậy. Trong những thanh trường kiếm lại ẩn tàng sát khí vô hạn. Lệnh Hồ Xuân thấy kiếm trận của phái hàn sương, nghi thức bất động. Bảy thanh trường kiếm vừa tấn công, vừa phòng thủ. Bảy kiếm liên hoàn tuyệt không tìm được chỗ sơ hở. Giống như diệu chỉ của độc cô cổ kiếm, lấy vô chiêu, phá hủ chiêu. Chàng vừa thở, vừa reo lên. Tuyệt thật, kiếm trận này thật là tinh thâm. chung trấn thấy bọn lão bị cắt chế, liền cười ha hả nói. <cười> Chúng ta là người một nhà, đừng giỡn như vậy, ta chịu thua rồi, bằng lòng chưa? Xong một tiếng, lão ném kiếm xuống đất. Bảy người dây lão, do nghi hòa cầm đầu. Thấy đối phương luyện kiếm chịu thua, liền rung trường kiếm một cái rồi thu về. Sáu người kia cũng thu kiếm về Không ngờ chung trấn điểm mũi chân trái Lên thân kiếm ở dưới đất Trường kiếm bật mạnh lên Lão đưa tay chụp vào chui kiếm Phóng lưỡi kiếm ra nhanh như điện chớp Nghi hòa kinh hãi la lên một tiếng vai phải của bà bị trúng kiếm Trường kiếm trong tay bà rớt choang xuống đất Trong tràng cười dài của chung trấn Ánh hàng quang liên tục thấp thoáng Bọn đệ tử phái hàng sơn lần lượt bị thương Còn lại 14 đệ tử trong hai kiếm trận Tinh thần bị phân tán Đặng bác công và cao khắc tân Thừa cơ hội liền phán công Bình khí liền giao nhau Tiếng choan choan phát ra liên tục Lệnh hồ sung nhạc thanh trường kiếm của Nghi Hòa lên Dùng kiếm đánh ra Những nhà thấy tiếng choan choan a úi chao gian lên Cổ tay của cao khắc tân bị trúng kiếm. Trường kiếm của lão rớt xuống đất. Cây nhuyễn tiên của đặng bác công lại quấn vào cổ lão. Cổ tay của chung trấn bị sóng kiếm đánh trúng. Lão lùi lại mấy bước. Trường kiếm của lão vẫn còn nắm trong tay, nhưng cánh tay đã sụi ra. Hai thiếu nữ đồng thời kêu lên. Một cô gọi, "A, ngô tướng quân! Một cô gọi, Lệnh hồ đại ca! Cô gọi Ngô Tướng Quân là Trịnh Ngạc. Vừa rồi, lệnh Hồ Xuân sử thủ pháp đánh lùi ba lão này. Giống hệt chiêu tức chàng đã xử lúc đối phó với ba lão trong khách điếm ở trong bát phố. Ngay cả Cao Khắc Tân cũng hoang mang. Đặng bá công suýt chút nữa bị ngạc thở. chung trấn vừa kinh hãi vừa tức giận. vẻ mặt lão chẳng khác gì hai lão kia. Trịnh Ngạc rất nhảy bén. Ngày hôm đó cô từng thấy lệnh hồ Xuân xuất chiêu như vậy Tuy dung mạo và y phục của chàng đã thay đổi nhiều Mà cô vẫn nhận ra ngay Còn cô gái gọi lệnh hồ đại ca Chính là Nghi Lâm Cô ta và bọn Nghi chân, Nghi chất Sáu vị sư tỷ Kết thành kiếm trận dây đạn bác công Mỗi người đều tập trung chú ý Hai mắt nhìn chăm chăm vào địch nhân Tuyệt không liếc đi đâu Trong tầm mắt của họ Chỉ nhìn chỗ yếu hại của lão Người nhìn đầu chỉ thấy đầu của lão Người nhìn ngực chỉ thấy ngực Ngay cả chỗ khác của lão Họ cũng không thể nào nhìn thấy được Dĩ nhiên họ càng không thể nhìn người bên ngoài Cho đến khi kiếm trận tan Cô mới thấy lệnh hồ sung Xa nhau lâu ngày Bỗng nhiên tương ngộ Nghi lầm xúc động rung rẩy suýt chút nữa cô ngất đi Chân tướng lệnh hồ sung đã lộ ra Chàng không thể giấu giếm được nữa Bèn cười nói bà lão này ngu như bò Các chỉ sư thái phái hàng sơn Đã tha mạng cho các người Mà các người còn lấy ân trả quán Bốn tướng quân thì quá ngứa mắt Ta Ta tà... Lệnh hồ xuân nói đến đây Bỗng nhiên đầu choáng váng, Mắt tối sầm lại Chàng ngã lăn ra đất Nghi lâm giọt lên Đỡ chàng dậy Rồi vội gọi lệnh hồ đại ca, lệnh hồ đại ca. Cô thấy giai và cánh tay của lệnh hồ xuân máu chảy đầm đìa, vội ván tay áo của chàng lên lấy bạch dân hùng đảm hoàng linh dược trị thương của bổn môn cho vào miệng chàng. Bọn trịnh ngạc nghi chân lấy thiên hương đoạn tục dao để rịt vết thương. Bọn nữ đệ tử phái hằng sương. Cô nào cũng cảm ơn đức cứu diện của lệnh hồ sung Ngày hôm đó nếu lệnh hồ sung không ra tay cứu giúp Thì cô nào cũng bị mất mạng Không những chết thảm mà không chừng còn bị bọn tặc tử này làm ô nhục Vì vậy cô lấy thuốc, cô lau máu, cô buộc vết thương Giữa đường các cô vẫn ra sức tận tâm cứu trị Phụ nữ trong thiên hạ mà gặp phải tình trạng khẩn cấp như thế này Thì không khỏi mồm năm miệng mười, bu quanh bàn tán không thôi. Bọn nữ đệ tử phái hằng sương, tuy là người học giỏi cũng khó tránh khỏi. Họ hoặc cất tiếng than thở, hoặc là biểu lộ quan tâm, hoặc hỏi tướng quân ta bị ai đá thương, hoặc giữa ban ngày ban mặt sau hung thủ ra tay tàn độc như thế này. Lại có người niệm A-di-đà Phật lẫn vào mớ tạp âm đó. người phái qua sơn thấy tình cảnh như vậy đều rất ngạc nhiên nhạc bất quần nghĩ thầm xưa này giới lượng phái hằng sơn tinh nghiêm nhưng không hiểu tại sao những nữ đệ tứ này lại mê tính tình lãng tử vô hạnh lệnh hồi xung đến thất điền bác đảo ngày ở dưới chỗ đông người mà họ không kiên dẹ nam nữ người gọi đại ca người kêu tướng quân tiểu tặc này có làm tướng quân hồi nào đâu thật là Trời đất hồn ám Vũ trụ hồ đồ Tại sao tiền bối phái hàng sơn Không quản lý họ chung trấn ra hiệu cho hai tên sư đệ Cùng dung binh khí xông đến lệnh hồ sung Cả ba lão đều biết Không trừ khử lệnh hồ sung Thì hậu quản vô cùng Huống chi bọn lão bị Hai phen cất tủ dưới kiếm của hắn Thì lúc hắn đột nhiên bị ngất Chính là thời cơ tốt nhất Để giết hắn Nghi hòa hút lên một tiếng 14 nữ đệ tử liền xếp thành một hàng Mua tích đường kiếm Chống đỡ bọn sinh trấn Những nữ đệ tử này võ công không cao Nhưng bọn họ cùng kết thành kiếm trận Cùng công cùng thủ Thì 14 người cũng chống đỡ nổi 4 năm cao thủ đệ nhất Lúc đầu nhạc bất quần có ý đứng ra Điều giải song phương Nhưng nhiều chuyện xảy ra Đều vượt ngoài suy đoán của lão Lão không biết tại sao song phương kết oán lại đối với tung sơn và hàng sơn vốn có ác cảm, lòng nghĩ tạm thời tủ thủ bàn quan lặng yên nhìn diễn biến 14 bốn nữ đệ tử phái hàng sơn phòng thủ rất nghiêm mật bọn chung trấn liên tục biến chiêu vẫn không cách nào tấn công đến gần được cao khắc Tân sơ suất tấn công về phía trước liền bị một kiếm của nghi thanh đâm trúng đùi tuy thương thế không nặng nhưng máu tuôn ra nhiều nên lão rất quan mang Trong lúc nửa mê, nửa tỉnh, lệnh hồ xuân nghe tiếng binh khí giao nhau, choang choảng, bất tuyệt. Chàng hé mắt ra, thấy vẻ mặt nghi lâm, rất lo lắng, miệng lâm râm niệm Phật. Chúng sanh bị khổ ách, vô lượng khổ biến thân, quan âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ. Lòng chàng xúc động, chàng đứng dậy, nói khẽ. Tiểu sư muội đa tạ tiểu sư muội được kiếm cho ta. Nghi lâm nói, lệnh hồ đại ca, đừng. Lệnh hồ sung mỉm cười, nhận kiếm từ tay cô. Tay trái vịn dai cô, chàng đi loạn choạng. Nghi lâm vốn rất lo cho thương thế của chàng, nhưng khi cảm thấy vai mình đang chịu sức nặng của người lệnh hồ sung, thì dũng khí của cô tăng lên. Nội lực toàn thân đều dẫn hết lên vai phải. Lệnh hồ sung đi qua bên người mấy nữ đệ tử, Chàng vừa dung kiếm đầu tiên, trường kiếm của cao khắc tân liền bị rớt xuống đất. Chàng dung kiếm thứ hai, nhuyễn tiên của đặng bác công lại quấn lấy cổ của lão. Kiếm thứ ba choan một tiếng, chàng đã đánh trúng lên sóng kiếm của chung trấn. Chung trấn biết kiếm pháp của lệnh hồ xung kỳ ảo, tự biết lão không phải là đối thủ của chàng. Nhưng thấy chàng đứng không vững, lão định dẫn nội lực hất ra cho kiếm của đối phương bay đi. sòng kiếm giao nhau, lão liền quy động hết nội kình lên kiếm. Bỗng lão cảm thấy nội lực trong người tiếc ào ạt ra ngoài, cố thu về cũng không được nữa. Thì ra, hấp tinh đại pháp của lệnh hồ sung không hiểu sao càng ngày càng thâm hậu như vậy. Chàng không cần phải đụng vào da thịt, chỉ cần đối phương dẫn nội kình tấn công thì nội lực của đối phương sẽ thông qua binh khí mà truyền vào cơ thể chàng. chung trấn kinh hải, dội thu trường kiếm về rồi phóng kiếm ra lệnh hồ xuân thấy dưới nách của lão có chỗ sơ hở rất lớn chỉ cần thuận thế phóng kiếm là lấy được tính mạng của lão ta ngay nhưng cánh tay hắn mềm nhũng, lực bất tòng tâm đành phải đưa kiếm ngang lên đỡ gạt song kiếm giao nhau chung trấn lại thấy nội lực ao ạt tiết ra trống ngực lão đập thình thịch lão vừa kinh hãi vừa tức giận cố gắng hết sức bình sinh, trường kiếm phóng nhanh ra, kiếm phóng đến nửa chừng, bỗng nhiên chuyển hướng, mũi kiếm lại nhầm đâm vào ngực nghi lâm ở bên cạnh lệnh hồ sung. chiều kiếm này hư hư thực thực, càng về sau càng âm độc vô cùng. nếu lệnh hồ sung quét ngang kiếm để cứu, thì lão thu kiếm về đâm vào bụng dưới của chàng. nếu không cứu, thì chiêu này đâm trúng nghi lâm thật. Là muốn làm cho lệnh hồ sung tâm thần rối loạn Thì mới có thể thừa cơ hội hạ chiều sát thủ Trong tiếng hồ quán kinh hải của mọi người Mũi kiếm đã chạm đến áo trước ngực của Nghi Lâm Trường kiếm của lệnh hồ sung đột nhiên xoay lại Đè lên sóng kiếm của lão Trường kiếm của chung trấn đang ở giữa khoảng không Đột nhiên dính chặt bất động Lão vẫn nội lực đẩy về phía trước Mũi kiếm không cách nào tiến tới được Sóng kiếm lại từ từ đưa lên trên cong lại Đồng thời nội lực tiết ra ao ao Lão kiếm cơ cực nhanh Dội ném kiếm Nhảy lùi ra phía sau Nhưng tiền lực đã mất Mà hậu lực chưa dứt Người lão ở giữa khoảng không Bỗng nhiên nhũng ra Rồi rớt xuống rất mạnh Chẳng khác nào như người thường Không biết một chút võ công Hai tay lão chống xuống đất lơm cơm bo dậy nhưng giữa chừng lại té lăn cù xuống đất. Đặng Bá công và cao khắc tân cùng chạy đến đỡ lão dậy, rồi hỏi Sư ca, có sao không? Hai mắt chung trấn, nhìn chầm chạp vào lệnh hồ sung. Lão nhớ lại mấy chục năm về trước, giáo chủ nhậm ngã hành của ma giáo quay trấn võ lâm, quyết không thể là một thanh niên ngoài 20 tuổi. Lão ngập ngừng nói "Người là đệ, đệ tử của nhậm ngã hành. biết sự hấp hấp tinh điều pháp cao khắc tân giật mình hỏi sức à, nội lực của sức à bị hắn hút hết rồi hay sao chung trấn đáp đúng vậy nhưng lão ưỡng thân người ra cảm thấy nội lực dần dần tăng lại thì ra lệnh hồ xung luyện hấp tinh đại pháp chưa tinh thông lại không có ý muốn hút nội lực của lão nhưng khi nội lực của chung trấn đột nhiên tiết ra ngoài Lão quảng sợ đến nỗi té rất nặng. Đặng Bá công nói khẽ. Chúng ta đi thôi, sau này sẽ tìm hắn tính sổ. Chúng trấn giãy tay một cái, lão lớn tiếng nói với lệnh hồ sung. Yêu nhân mà giáo, người sử yêu Pháp, âm độc tuyệt luân như vậy, tức là thù địch của anh hùng thiên hạ. Hôm nay, Trung mổ không phải là đối thủ của người, nhưng hàng ngàn hàng vạn hảo hán của chính giáo quyết không khuất phục dưới dầm hoài yêu Pháp của người đầu. Lão nói xong quay người lại, cung tay nói với nhạc bất quần. Nhạc tiên sinh, yêu nhận mà giáo này và các hạ có quan hệ sâu xa gì không? Nhạc bất quần chỉ ừ hử một tiếng chứ không trả lời. chung trấn ở trước mặt nhạc bất quần cũng không dám xử sự càng quấy. Lão bèn nói. Trần tướng ra sao, cuối cùng cũng sẽ rõ, sau này có ngày tái ngộ. Lão nói xong, cùng hai sư đệ ra đi. Nhạc bức quần từ bậc tam cấp cộng lớn đi xuống. Ông gằn giọng nói, Lệnh hồ sung, người giỏi thật. Thì ra, người học hấp tình đại pháp của nhậm ngã hành. Lệnh hồ sung đúng là đã học được môn công phu này của nhậm ngã hành. Tuy chàng vô tình học được, nhưng sự thật đúng là như vậy, nên không sao biện bạch được. Nhạc bức quần đanh thép nói, Ta hỏi người, có đúng như vậy không? Lệnh hồ sung đáp, Dạ đúng Nhạc bất quần tức giận nói Người luyện yêu Pháp này Tức là trở thành công địch Của người trong chính giáo Hôm nay Người đàn bị thương Ta không thừa lúc Người gặp nguy hiểm mà hạ thủ Lần sau gặp mặt Ta không giết người Thì người giết ta Lão quay sang bọn đệ tử Nói Người này Là thù địch của các người Người nào đối với hắn Mà biểu lộ tình đồng môn như ngày xưa Thì không còn là môn hạ của chính giáo. Các người nghe rõ chưa? Bọn đệ tử đồng thanh đáp dạ. Nhạc bất quần thấy con gái mấp mấy môi, Muốn nói gì? Lão liền gằn giọng. Sang gì? Người tuy là con gái của ta, Cũng không ngoại lệ. Người có nghe không? Nhạc Linh Sang đáp khẽ. Dạ nghe... Lệnh hồ Dung vốn đã bị suy nhược rất nhiều. Chàng nghe mấy câu nói này, cảm thấy hai đầu gối vô lực trang một tiếng trường kiếm rớt xuống đất thân người chàng từ từ quỵ xuống nghi hòa đứng bên cạnh vội đưa tay ra đỡ dưới nách lệnh hồ sung rồi nói nhạc sư bá trong chuyện này chắc có sự hiểu lầm sư bá chưa điều tra cho minh bạch mà đã tuyệt tình ngay như vậy thật là sai lầm lỗ mãn nhạc bất quần nói hiểu lầm cái gì nghi hòa nói phái hàng sơn của đệ tử Đã bị bọn yêu nhân ma giáo làm nhục Hoàn toàn nhờ vị lệnh hồ ngô tướng quân này Ra tay cứu viện Nếu tướng quân là người ma giáo Thì tại sao lại giúp bọn đệ tử Để rồi đối địch với ma giáo Bà ta nghe Nghi Lâm gọi chàng là lệnh hồ đại ca Nhạc bức quần lại gọi là lệnh hồ sung Còn bà thì chỉ biết chàng là ngô tướng quân Nên đành phải gọi hai tên nhập một Nhạc bất quần nói Yêu nhân ma giáo Quỷ kế đà đoàn, các người đừng có mặt bẫy của hắn. Trong quý phái, vị sư thái nào đứng đầu? Lão nghĩ những ni cô, cô nương trẻ tuổi này đã bị mê hoặc bởi cái miệng quan ngôn xảo ngữ của lệnh hồ sung. Chỉ có tiền bối sư thái hiểu biết rộng mới thấy được gian kế của hắn. Nghi hòa buồn bã nói, sự ba định tĩnh sư thái không ai bị yêu mà sát hại. Nhạc bức quần và nhạc phu nhân đều a lên một tiếng, vừa kinh hãi vừa xót xa. Ngay lúc này, trên đường có một ni cô trung niên tức tốc chạy đến nói Có chim bộ câu từ Bạch Nhân Am đưa thư tới! Bà chạy đến trước mặt Nghi Hòa, lấy trong túi ra một ống trúc nhỏ, hai tay đưa qua. Nghi Hòa nhận lấy, mở nắp đầy ống trúc, rút ra một cuộn giấy Bà mở xem, rồi kinh hãi la lên. Trời ơi! Nguy rồi Bọn đệ tử phái Hằng Sơn Nghe có thư từ bạch dân am đến Đã vội giả bu quanh lại Thấy sắc mặt của Nghi Hòa kinh hãi, Vội hỏi Sao? Ở trong thường sư phụ nói cái gì? Có chuyện nguy rồi sao? Nghi Hòa nói Sư muội đọc đi Bà đưa cuộn giải cho Nghi Thanh Nghi Thanh cầm lấy lớn tiếng đọc Ta và định vật sư muội. bị khốn ở long tuyền chú kiếm cốc nghi thanh nói đây là quyết thư của trưởng môn sư tôn trưởng môn lão nhân gia sao lại tới long tuyền nghi chân nói chúng ta mang lên đường đi nghi thanh hỏi không biết địch nhân là ai nữa nghi hòa nói cho dù hắn là hung thần ác quỷ đi nữa chúng ta cũng phải đi ngay nếu có chết thì cũng chết cùng với sư phụ nghi thanh thầm nghĩ Gió công của sư phụ và sư thúc cao cường như vậy mà còn bị nguy khốn. Chúng ta có tới đó chắc cũng chẳng làm được gì. Bà cầm quyết thư đi đến trước mặt nhạc bất quần. Cuối người nói, Nhạc sư bá, trưởng môn sư tôn của bọn đệ tử truyền thư đến nói là Bị nguy khốn ở Long tuyền chú kiếm cốc, Xin sư bá nghĩ tình nghĩa ngũ nhạc kiếm phái đồng khí liên chi mà tìm cách tương cứu. Nhạc bất quần nhận thư, liếc xem, rồi trầm ngâm nói. Tôn sư và định vật sư thái, sao lại đi tiết giang? Hai vị võ công trác tuyệt, sao lại bị địch nhân làm khốn, thật là kỳ lạ. Phong thư này có phải do tôn sư viết hay không? Nghi thanh nói, xác thực là do sư phụ của đệ tử đích thân giết. Chỉ e sư phụ lão nhân gia đã bị thương, lúc thẳng thốt lấy máu để giết thư. Nhạc Bức Quần hỏi Không biết địch nhân là ai hay sao? Nghi Thanh đáp Chắc là người của ma giáo Nếu không thì tể phái không thù địch gì với ai cả Nhạc Bức Quần liếc mắt nhìn lệnh hồ sung Rồi chậm rãi nói Không chừng yêu nhân ma giáo Giả mạo thư Để dụ các người tự lao vào chỗ chết Yêu nhân quỷ kế khôn lượng Không thể không đề phòng Nghi Hòa lớn tiếng nói Tùng sự có nạn tình trạng khẩn cấp vô cùng chúng ta mau đi cứu diễn ngay đi nghi thanh sư muội chúng ta mau lên đường nhạc sư bác không sẵn sàng cầu xin mãi cũng vô ích thôi nghi chân cũng nói đúng rồi nếu chậm trễ một bước thì hối hận ngàn năm đó bọn đệ tử phái hằng sơn thấy nhạc bất quần lần lửa thoái thác không có nghĩa khí lòng ai nấy đều tức giận nghi lâm nói lệnh hồ đại ca lệnh hồ đại ca hãy ở lại phúc châu dưỡng thương đi Bọn tiểu ni đi cứu sư phụ sư bá xong Sẽ trở lại thăm lệnh hồ đại ca Lệnh hồ xuân lớn tiếng nói Và có to gan hai người Bốn tướng quân sao có thể tụ thủ bàn quang Ta và các ngươi cùng đi cứu người Nghi lâm nói Lệnh hồ đại ca đang bị trọng thương Làm sao có thể lên đường được Lệnh hồ xuân nói Bốn tướng quân vì nước quên mình Dẫu và ngựa bọc thầy cũng chẳng đáng gì Nào nào đi mau Bọn đệ tử phái Hằng Sơn vốn không nắm chắc sẽ cứu được tôn sư thoát hiểm. Nay có lệnh Hồ Xuân cùng đi thì hăng hái hơn rất nhiều. Giá mặt đều hiện lên nỗi vui mừng. Nghi chân nói, vậy thì đa tạ tướng quân, chúng ta đi tìm ngựa cho tướng quân cưỡi đi. Lệnh Hồ Xuân nói, Mọi người đều cởi ngựa, suốt trận đánh giặc mà không cưỡi ngựa thì còn ra thể thống gì nữa. Đi thôi, đi thôi. Lệnh hồ sung thấy sư phụ tuyệt tình như vậy Lòng rất đau khổ Nên cuồng khí lại phát tác Nghi thành hướng về nhạc bất quần Và nhạc phu nhân Cúi người nói Bọn giảng bối xin cáo biệt Nghi hòa hậm hực nói hai người này còn khách khí làm gì Chỉ phí thời gian <cười> Chẳng có chút nghĩa khí Chỉ là hư danh Nghi thành la lên Sư tỷ đừng nói nhiều nữa Nhạc bất quần cười rùi Làm như không nghe thấy Lào Đức nặc lách người ra trước Quát lên Người ăn nói kiểu gì vậy Ngũ nhạc kiếm phái ta vốn đồng khí liên chi Một phái gặp nạn bốn phái cùng cứu Nhưng các người cấu kết với lệnh hồ sung Là yêu nhân ma giáo hành sự lén lút, Sư phụ ta muốn suy xét tường tận Các người giết yêu nhân lệnh hồ sung này trước đi Để chứng minh các người trong sạch Nếu không thì phái qua sơn ta Không thể vào cái dòng ô nhục Của phái hàng sơn các ngươi được Nghi hòa, tức giận, bước lên trước một bước, nắm chui kiếm, lớn tiếng hỏi. Người nói cái gì, qua vào dòng ô nhục. Lào Đức Nạp nói. Các người cấu kết với mà giáo, là đâu? Qua vào dòng ô nhục rồi. Nghi hòa, tức giận nói. Vì lên hồ sung đại hiệp này, thấy việc nghĩa thì dũng cảm làm, Cứu nạn cho các người đang nguy cấp mới là đại anh hùng, đại trưởng phu chân chính. Còn cái hạ người như các người, tự cho là hào hiệp. Kỳ thực là ngụy quân tử Thấy chết mà không cứu Thấy khó mà bỏ mặt Ngoại hiệu của nhạc bất quần Là quân tử kiếm Nên môn hạ phái qua sơn Úy kỵ nhất là ba chữ ngụy quân tử Lao đức nạp nghe trong lời nói của bà Rõ ràng là châm chích sư phụ gã soạt một tiếng Gạt tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ Chỉ thẳng vào yết hầu của nghi hòa Chiêu này chính là chiêu Hữu phụng lai nghi Tuyệt diệu của qua sơn kiếm pháp Nghi hòa không ngờ gã lại đột nhiên ra tay Nên bà không kịp rút kiếm đỡ Mũi kiếm đã đến yết hầu của bà Bà liền hô lên một tiếng Hào quang rung động Bảy thanh trường kiếm chỉ vào lao đứt nặc, Lao đứt nặc dội thu kiếm về đỡ gạt Nhưng gã chỉ gạt ra được một kiếm trước mặt Roạt roạt, Sáu thanh trường kiếm của phái hằng sơn Đã dạch lên quần áo của gã sáu đường Mỗi đường rạch dài khoảng hai thước Đệ tử phái hằng sơn không muốn giết gã. Mũi kiếm vừa đụng vào người gã thì lập tức dừng lại. nhưng gió công của trịnh ngạc kém cỏi hơn. Cô suốt kiếm không nắm kỹ trọng khinh đã dạch rách phía sau tay áo. Mũi kiếm lại làm rách luôn da thịt nơi cánh tay phải. lão Đức nạc kinh hãi vội nhảy lùi về sau. Bợp một tiếng, một quyển sách từ trong túi gã rơi ra. Dưới ánh mặt trời Ai ai cũng nhìn rõ Trên quyển sách viết bốn chữ Tử Hà Bí Cấp lao Đức nặc thất sắc Gã muốn nhanh chân chạy đến lượm lên Lệnh Hồ Xuân la lên cản hắn lại Lúc này Nghi Hòa đã rút kiếm Và liên tiếp phóng gieo giáo ba kiếm lao Đức nặc phải dung kiếm lên Đỡ gạt không tiến lên được Một bước nào Nhạc Linh Sang nói Dạ dạ quyển Bí Cấp này Tại sao lại ở trên mình nhị sư ca Lệnh Hồ sung lớn tiếng nói lao Đức nặc Lục sư đệ do người giết có phải không Ngày hôm đó Trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn Lục sư đệ Lục Đại Hữu bị giết Tử Hà bí cấp bị mất tích Là một mối ngờ vực lớn Không ngờ Bây giờ lại phát hiện Quyển nội công bí cấp vật báo trấn sơn ấy Của phái Hoa Sơn Rơi vào tay lao Đức nặc Lào Đức nặc nói Nói bậy Đột nhiên Lão vội lúng thấp người chạy như bay vào một con đường nhỏ, lệnh hồ xuân vô cùng phẫn nộ liền co giò đuổi theo, nhưng chỉ chạy được mấy bước thì lão đảo té ngã, nghi lâm và trịnh ngạc vội chạy đến đỡ chàng dậy, nhạc linh sang nhặt quyển sách lên đưa cho phụ thân, cô nói: "gia gia, thì ra nó bị nhị sư ca ăn cắp", sắc mặt nhạc bất quần xám xanh, lão nhận quyển sách xem. Quả nhiên là nội công bí cấp lịch tổ tương truyện của bổn phái. May mà trang sách còn nguyên, chưa bị quỷ hoại. Lão hậm hực nói. Tất cả là do người lấy đi cho người tình đó. Miệng lưỡi nghi hòa không chịu thua ai. Bà lớn tiếng nói. Cái này mới gọi là cùng qua vào dòng ô nhục. Du tử đi đến trước lệnh hồ sung, hỏi. Lệnh hồ sung đại hiệp cảm thấy như thế nào? Lệnh Hồ Xuân cắn chặt răng, nói Sư đệ của ta bị tên Giang tặc này giết hại, đang tiếc, ta đuổi không được hắn Nhạc bứt quần và bọn đệ tử quay người đi vào trong, khép cổng lớn tiêu cục lại Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Đại đệ tử của sư phụ học gió công thâm độc của ma giáo Nhị đệ tử lại là ác tặc sát hại đồng môn, ăn trộm bí cấp Chẳng trách sư phụ lão nhân già không tức giận sao được Lệnh hồ sung bèn nói Tôn sư bị khốn Chuyện không nên chậm trễ Chúng ta phải quá tốc đi cứu người làm việc khẩn yếu Tình gian tạc lao đức nặc này Sớm muộn gì cũng gặp phải tay ta du tẩu nói Lệnh hồ đại hiệp đang bị thương Như vậy ôi, Lão đi không biết nói làm sao Bà xuất thân là nô bộc Bây giờ thân phận của bà Trong phái hằng sơn Dĩ nhiên không còn thấp nữa Gió cơm cũng không yếu Nhưng sự hiểu biết của bà có hạn, không biết biểu lộ sự cảm kích của bà đối với lệnh Hồ Xuân như thế nào. Lệnh Hồ Xuân nói, Chúng ta mau đi đến chợ lừa ngựa, thấy ngựa thì mua. Lệnh Hồ Xuân lấy vàng trong túi ra đưa cho du tẩu, nhưng chợ không đủ ngựa để bán. Mấy nữ đệ tử nhỏ con thì hai người cưỡi một ngựa, đi ra khỏi thành Phúc Châu, viên nhanh về hướng Bắc. Chạy được hơn 10 dặm. thấy trên một bãi cỏ có mấy chục con ngựa đang ăn có sáu bảy tên lính giữ ngựa chắc chắn là ngựa của quan quân trong doanh trại lệnh hồ xung nói đi cướp mấy con ngựa lại đây vu tẩu vội nói đây là ngựa của quan binh chỉ e không ổn đâu lệnh hồ xung nói cứu người là chuyện khẩn yếu dù là ngựa của hoàng đế cũng cướp ngựa của quan binh thì có gì đâu mà không ổn nghi thanh nói đắc tội với quan phủ chỉ sợ là lệnh hồ sung lớn tiếng nói Hừ, cứu sư phụ là việc quan trọng hay giữ vương pháp là quan trọng đi ngay đi tổ cha nó quan phủ với không quan phủ ngô tướng quân là quan phủ tướng quân muốn cưỡi ngựa tiểu binh dám trái lệnh hay sao nghi hòa nói đúng rồi lệnh hồ sung la lên điểm quyệt mấy tên binh lính này cho ngã hết rồi dắt ngựa chạy nghi thanh nói dắt 20 con ngựa là đủ rồi lệnh hồ sung la dắt hết Lệnh Hồ Xuân hô hiệu quát lệnh cũng rất oai nghiêm. Từ lúc định tĩnh sư thái tạ thế, bọn đệ tử phái hằng sơn như rắn mất đầu. Lục thần vô chủ, nay nghe lệnh Hồ Xuân quát như vậy thì tất cả liền vỗ ngựa xông dậy trước. Đưa tay điểm ngã mấy tên binh lính giữ ngựa, rồi dắt mấy chục con ngựa đi. Mấy tên binh lính chưa bao giờ thấy nico vô pháp vô thiên như vậy, chỉ la lên được có một hai câu. Làm cái gì vậy? Trời, giở kiểu gì vậy? Rồi chúng té xuống đất không nhúc nhích được nữa. Bọn đệ tử cướp được ngựa rồi, cười hi ha, vô cùng hứng khởi, nhảy lên ngựa của Quan binh, phóng nhanh đi. Đến giờ ngọ, tất cả chạy đến một thị trấn nghỉ chân ăn uống. Dân cư thị trấn thấy một đám ni cô cùng với một nam tử dẫn một bầy ngựa. Ai cũng ngạc nhiên, há hốc mồm. Khi ăn cơm xong, Nghi Thanh lấy tiền ra trả Bà nói khẽ Lệnh hồ sư huynh Chúng ta không có đủ tiền Vừa rồi ra chợ mua ngựa Mọi người lo lắng cho việc cứu sư phụ Nên không còn lòng dạ để trả giá Xài hết cả vàng bạc Chỉ còn lại có vài đồng Lệnh hồ sung nói Trịnh sư tỷ, Sư tỷ và du tẩu Đi bán một con ngựa đi Trịnh ngạc đáp dạ Rồi dẫn ngựa cùng với du tẩu Đi lên chợ bán Bọn đệ tử bậm môi, cười thầm. Họ đều nghĩ, vô tẩu đi cũng được. Còn Trịnh Ngạc là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy, lại đứng ngoài chợ bán ngựa. Thật là chuyện hiếm có. Trịnh Ngạc thông minh, lanh lợi, có thể nói lý lẽ. Đến Phúc Kiến không được mấy ngày. Tiếng Phúc Kiến là thứ tiếng khó nói nhất trong thiên hạ, mà cô ta cũng học được mấy trăm câu. Không bao lâu cô đã bán được ngựa, cầm tiền về Lúc trời xế chiều đứng trên sườn núi nhìn xa xa có một thị trấn lớn nóc nhà như dãy cá ít nhất cũng bảy tám trăm ngôi nhà mọi người đến trấn ăn cơm, đem tiền bán ngựa ra trả thì không còn lại bao nhiêu trịnh ngạc cao hứng hướng hở cười nói Ngày mai chúng ta đi bán một con nữa nha Lệnh Hồ Xuân nói khẽ Sư muội ra phố Dò hỏi xem Ở trấn này tài chủ giàu nhất là ai Người xấu nhất là ai Trịnh Ngạc gật đầu Rồi kéo Tần Quyên cùng đi Cả hai đi khoảng nửa canh giờ Trở về nói Bốn trứng chỉ có một tên Đại tài chủ họ bạch thôi Có ngoại hiệu là bạch bác bì Tức là bạch lột da đó Lão mở một cửa tiệm và một hiệu bán gạo Người này có ngoại hiệu là Bạch Bác Bì, xem ra không phải người tốt. Lệnh Hồ sung cười nói. <cười> tối nay chúng ta vào nhà lão quá duyên. Trịnh Ngạc nói, loại người này rất keo kiệt, chỉ e chẳng quá duyên được bao nhiêu tiền gạo đâu. Lệnh Hồ sung mỉm cười, một lúc hắn mới nói. <cười> Tất cả lên đường thôi. Mọi người thấy trời đã tối, nhưng nghĩ sư phụ đang gặp nạn. Nên không ngại khổ cực gian lao Đi đường suốt đêm cũng không sao Cả bọn liền ra khỏi trấn Đi về phía bắc Đi chưa được mấy dặm Lệnh Hồ Xuân nói Được rồi Chúng ta nghỉ ở lại đây đi Bọn đệ tử y theo lời Ngồi nghỉ bên một con suối nhỏ Lệnh Hồ Xuân nhắm mắt dưỡng thần Qua hơn một canh giờ Hắn mới mở mắt ra Nói với du tử và nghi hòa Hai vị Mỗi vị vẫn sáu vị sư muội Đến nhà Bạch Bắc Bì để quá duyên. Trịnh Sư muội dẫn đường. Bọn du tử Nghi Hòa cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu. Lệnh Hồ Xuân lại nói, Ít nhất cũng phải quá được 500 lượng bạc. Nếu quá được 2.000 lượng thì càng tốt. Nghi Hòa lớn tiếng nói, Trời ơi, làm sao quá duyên được nhiều như vậy? Lệnh Hồ Xuân nói, 2.000 lượng, có chút xíu, bốn tướng quân. Coi chẳng đáng vào đâu Nếu có hai ngàn lượng Chúng ta chỉ xài một ngàn Còn lại một ngàn Đem chia cho người nghèo trên trấn Mọi người mới hiểu ra Nhìn nhau Nghi Hòa nói Lệnh Hồ Đại Hiệp Muốn bọn bần ni đi, đi cướp của nhà giàu Chia cho người nghèo à Lệnh Hồ Xung nói Nếu không cướp được Thì chúng ta quá thành kẻ bần cùng Mấy chục người chúng ta dốc sạch tối góp lại Cũng không đủ vài lượng bạc Vậy thì Nghèo đến sơ sát rồi Không xin đại phú gia bố thí Để chu cấp cho bọn dân nghèo Như chúng ta đó Thì làm sao mà đi đến được Long tuyền chú kiếm cốc Mọi người nghe đến năm chữ Long tuyền chú kiếm cốc Ai cũng lo lắng Đều nói Phải đi quá duyên Ừ Lệnh hồ sung nói Kiểu quá duyên này Các vị chưa bao giờ làm qua Cách thức chỉ khác một chút thôi Các vị lấy khăn bịch mặt lại lúc quá duyên ở nhà bạch bắc bì thì không được mở miệng nói thấy vàng bạc thì thò tay mà quá trịnh ngạc cười hỏi <cười> vậy nếu lão không chịu thì sao lệnh hồ sung nói vậy thì không cần phải lịch sự nữa những hào kiệt môn hạ phái hằng sơn đều là những kẻ sĩ phi thường trong võ lâm người ta có dùng kiệu lớn tám người khiêng đến mời cũng không dễ mời được các vị đến cửa quá duyên có phải hay không bạch bắc bì chẳng qua chỉ là một thổ hào hèn kém tại cái trấn nhỏ xíu này trong võ lâm có thân phận danh tiếng gì đâu lão được 15 vị cao thủ của phái hằng sơn đại giá quan lâm không phải là làm cho lão nỡ mày nỡ mặt hay sao nếu lão mà coi thường các vị thì các vị cứ việc đồng thủ quá chiều với lão để xem võ công của bạch bắc bì và quyền cước của trịnh sư muội phái hằng sơn chúng ta ai lợi hại hơn nghe lệnh hồ sung nói mọi người đều cười ô cá lên trong bọn đệ tử có mấy vị lão thành như bọn nghi thanh cảm thấy lo lắng ngấm ngầm nghĩ giới luật phái hằng sơn tinh nghiêm cấm trộm cắp quá duyên kiểu này không khỏi phạm giới nhưng bọn nghi hòa và trịnh ngạc đã nhanh bước đi trước những người thấy trong lòng không ổn cũng không kịp nói thêm điều gì lệnh hồ sung vừa quay đầu tới ánh mắt dịu dàng của nghi lâm đang chăm chú nhìn mình hắn mỉm cười nói tiểu sư muội tiểu sư muội không tán thành ư nghi lâm tránh ánh mắt của lệnh hồ sung cô cúi đầu đáp khẽ tiểu muội không biết lệnh hồ đại ca bảo nên làm gì thì làm theo tiểu muội nghĩ cũng phải lệnh hồ sung nói ngày hôm đó ta muốn ăn một quả dưa hấu Tiểu Mùi không phải đã từng đi quá một quả dương hấu cho ta hay sao? Mặt Nghi Lâm ửng hồng. Cô nhớ lại khoảng thời gian cô ở cùng với Lệnh Hồ Xung nơi quan giả. Ngày lúc ấy, trên trời có một dì sao băng xẹt một đường dài qua. Lệnh Hồ Xung hỏi. Tiểu Sư Mùi còn nhớ chuyện cầu nguyện trong lòng không? Nghi Lâm đáp khẽ. Tiểu muội làm sao quên được? Cô quay đầu đi rồi nói. lệnh hồ đại ca điều cầu nguyện đó rất là linh nghiệm lệnh hồ xuân hỏi thật không sư muội đã cầu nguyện gì nghi lâm cúi đầu không đáp cô thầm nghĩ ta đã cầu nguyện mấy trăm ngàn lần mong có thể gặp lại lệnh hồ đại ca cuối cùng cũng đã gặp lệnh hồ đại ca rồi Bỗng nhiên có tiếng gió ngựa từ xa vọng lại Một kỵ mã từ phía nam phi nhanh đến Theo con đường mà 15 người bọn vô tử và nghi hòa đã đi Nhưng lúc họ đi không gửi ngựa Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía có tiếng gió ngựa Tiếng một người con gái gọi Lệnh Hồ Xuân! Lệnh Hồ Xuân! Lệnh Hồ Xuân giật mình Đó là tiếng gọi của nhạc Linh Sang Hắn bèn gọi Tiểu sư muội, tao ở đây nè Nghi lầm rung lên, sắc mặt tái xanh Cô lùi sau một bước Trong bóng đêm, một con ngựa trắng lao nhanh đến Khi cách mọi người khoảng mấy chục trượng <cười> Ngựa hí gian Đứng dựng hai gió trước lên Rồi mới dừng lại hiển nhiên là nhạc lên sang Đột ngột, giật dây cương. Lệnh hồ sung thấy cô ta vội dã đến linh cảm thấy có điều gì không hay Chàng bèn la lên Tiếp sư muội, sư phụ sư mẫu không có chuyện gì chứ? Nhạc Linh Sang vẫn ngồi trên lưng ngựa. Dưới ánh trăng, chỉ thấy nửa gương mặt cô ta tái mét. Cô ta lớn tiếng nói, Ai là sư phụ sư mẫu của ngươi? Gia già má má của ta đâu có liên quan gì tới ngươi? Ngực lệnh hồ sung giống như bị ai đánh mạnh một quyền. Chẳng lão đảo người. Nhạc bất quần đối với lệnh hồ sung rất nghiêm khắc. Nhưng nhạc phu nhân và nhạc Linh Sang... Dẫn nhớ tình cũ Không làm cho chàng khó chịu Bây giờ nghe cô ta nói như vậy Chàng không kìm được nỗi đau đớn Chàng nói Phải Ta đã bị trục xuất khỏi môn tượng phái qua sơn Không có phúc phận Được gọi sư phụ sư nương nữa Nhạc Linh Sang nói Người đã biết không được gọi Mà cứ mở miệng gọi hoài làm gì Lệnh hồ sung cúi đầu không đáp Lòng chàng đau như cắt Nhạc Linh Sang hường một tiếng Giọt ngựa lên trước mấy bước rồi nói Đưa đây Cô đưa tay phải ra Lệnh hồ xuân nói yếu ớt Cái gì Nhạc linh sang nói Đến nước này mà ngươi còn làm bố làm tình nữa hả Tưởng có thể qua mặt được ta hay sao Đột nhiên cô gắt giọng lên Đưa đây Lệnh hồ sung lắc đầu nói Ta không hiểu Tiểu sư muội muốn ta đưa cái gì Nhạc linh sang nói Muốn cái gì hả Ta muốn tịch tài kiếm phổ của nhà họ lâm Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên nói Tịch ta kiếm phổ à Sao lại hỏi ta Nhạc Linh Sang cười nhạt nói <cười> Ta không hỏi người thì còn hỏi ai nữa Tấm áo cà sa đó Đã bị ai cướp đi trong ngôi nhà cũ của Lâm Gia Lệnh Hồ Xuân nói Đó là hai tên ôn dịch Của Phái Tung Sơn Một tên gọi là cái gì Bạch đầu tiên ông bốc trầm Một tên gọi là ngốc ân sa thiên giang Nhạc Linh Sang hỏi Hai tên ôm dịch họ bốc họ xa Đã bị ai giết hả Linh Hồ Xung đáp Thì ta giết Nhạc Linh Sang hỏi Vậy tấm áo cà sa ai lấy Linh Hồ Xung đáp Thì ta lấy Nhạc Linh Sang nói Vậy thì đưa ra đi Linh Hồ Xung nói Ta bị thương ngất đi May nhờ sư phụ May được mẫu thân của tiểu sư mũi cứu Sau đó tấm áo cà sa Không còn ở trong người ta nữa Nhạc Linh Sa ngẩng đầu lên Cười ha hả Tiếng cười không có chút gì là cười Cô hỏi Theo lời ngươi nói Thì má má của ta đã nuốt luôn rồi à <cười> Lời nói đê tiện vô liêm sĩ như vậy Mà ngươi cũng nói là được nữa hả Lệnh hồ sung nói Ta không nói mẫu thân của tiểu sư muội nuốt luôn Trời cao có mắt Lòng lệnh hồ sung này Không có một chút nào bất kính với mẫu thân của tiểu sư muội. Ta chỉ nói là Chỉ nói là... Nhạc Linh Sang hỏi. Nói gì? Lệnh Hồ sung nói. Mẫu thân của tiểu sư muội thấy tấm áo cà sa đó biết là vật của Lâm Sư Đệ. Đương nhiên, bà trả lại cho Lâm Sư Đệ rồi. Nhạc Linh Sang lạnh lùng nói. Má má của ta tại sao lại lục soát vật trên người của ngươi? Dù má má muốn giao trả nó lại cho Lâm Sư Đệ nhưng là do vật ngươi liều mạng đoạt được thì... <cười> Sau khi ngươi tỉnh lại Người có chịu giao trả không Sao má má không để người làm cho có ơn với Lâm Sư Đệ Lệnh Hồ sung thầm nghĩ Cô ta nói cũng có lý Chẳng lẽ tấm áo cà sa Lại bị ai trộm mất Lòng chàng nóng nảy Lưng toát mù hôi hột Lệnh Hồ sung nói Nếu như vậy thì trong chuyện này tất có vấn đề Hắn đem quần áo ra vũ Rồi nói Toàn bộ quần áo của ta đều ở đây Nếu Tiểu Sư muội không tin thì cứ lục soát đi Nhạc Linh Sang lại cười nhạt nói Hừ, Ngươi là người điêu qua xảo quyệt Lấy của người ta chẳng lẽ lại cất giấu ở trên người ngươi Hơn nữa, dưới tay của người có bao nhiêu ni cô Toàn hạng phụ nữ giang hồ tứ chiến Người nào cũng có thể giấu diếm giùm ngươi Nhạc Linh Sang tra hỏi lệnh Hồ Xuân Chẳng khác gì tra hỏi Phạm Nhân Bọn đệ tử Phái Hàng Sơn đều căm phẫn bất bình Nghe cô ta nói như vậy, liền có mấy người cùng la lên Trời ơi ăn nói bậy bạ Cái gì gọi là hạng giang hồ tứ chiến Ở đây có quà thượng đâu Chính người mới là hạng phụ nữ tứ chiến Tay nhạc Linh sang cầm chui kiếm Lớn tiếng nói Các người là đệ tử Phật Môn Mà còn dây dưa với một người đàn ông Ngày đêm không rời hắn Như vậy không phải là hạng gái tứ chiến hay sao Thật là quân mặt dày Bọn đệ tử phái hạng sơn tức giận Tiếng soạt soạt bất tuyệt Bảy tám người đã rút trường kiếm ra nhạc lên sàn bấm chốt kiếm xoát một tiếng cù tước trường kiếm ra la lên các ngươi ý nhiều thủ thắng hả muốn giết người diệt khẩu được xong lên đi bản cô nương mà sợ các ngươi thì không phải là đệ tử của phái hoa sơn nữa lệnh hồ sung giơ tay trái ra cản bọn đệ tử phái hằng sơn lại chàng thở dài nói hmm, tiểu sư muội vẫn còn nghi ngờ ta không có cách gì để mà biện minh được lao đức nạt đâu rồi sao tiểu sư muội Không hỏi hắn xem. Hắn đã ăn trộm tứ hà bí cấp. Không chừng tấm máu cà sa cũng bị hắn ăn trộm luôn rồi đó. Nhạc Linh Sang lớn tiếng nói. Ngươi muốn ta đi hỏi Lao Đức Nạc hả? Lệnh Hồ Xuân đáp. Đúng vậy. Nhạc Linh Sang lại quát lên. Được. Vậy ngươi lên đây mà lấy mạng ta đi. Ngươi tin thông tịch tà kiếm pháp của lâm gia Ta không phải là đối thủ của ngươi rồi. Lệnh Hồ Xuân lấy làm lạ, hỏi. Ta... Làm sao... ta đã thương tiểu sư muội được nhạc linh sang nói ngươi bảo ta đi hỏi lao đức nặc ngươi không giết ta thì làm sao ta có thể xuất âm phủ mà gặp hắn chứ lệnh hồ xương vừa giật mình vừa vui mừng Chàng nói lao đức nặc hắn hắn bị sư bị da da của tiểu sư muội giết rồi ư lệnh hồ xương biết lao đức nặc có võ nghệ rồi mới đầu sư môn hạ phái qua sơn ngoài mình ra thì gió công của lão cao cường nhất. Nếu không phải nhạc bất quần đích tân động thủ, người khác không trừ khử nổi lão. Người này đã giết lục sư đệ lục đại hữu, chẳng hận đến xương tủy. Nghe nói lão chết đi là một chuyện đáng vui mừng. Nhạc Linh Sang cười nhạc nói, <cười> Bậc đại trưởng phu, mình làm minh chịu. Người giết lão đức nặc, tại sao lại không nhận? Lệnh Hồ Xuân ngạc nhiên nói, Tiểu sư muội nói ta giết lão ư? nếu đúng là ta giết thì sợ gì mà ta không nhận người này giết chết lục sư đệ may mà lão chết sớm ta hận không được chính tay ta giết lão đó nhạc linh sang lớn tiếng nói vậy tại sao ngươi giết bác sư ca hắn đâu có đắc tội gì với ngươi ngươi ngươi thật là độc ác lệnh hồ xương càng kinh hãi Chàng run run nói bác sư đệ xưa nay rất tốt với ta ta ta sao lại giết hắn nhạc linh sang nói ngươi Sau khi ngươi cấu kết với yêu nhân ma giáo Hành vi trái với đạo lý Ai mà biết tại sao ngươi Tại sao ngươi lại giết bác sư ca chứ Ngươi Cô nói đến đây không kìm được nước mắt chảy dài Lệnh hồ sung bước lên một bước nói Tiểu sư muội Tiểu sư muội đừng có đoán bậy bạ nữa Bác sư đệ tuổi còn nhỏ Không thù không quán với ai Đừng nói là ta Mà ai cũng không nhẫn tâm Gia hại hắn Cặp chân mày lá liễu của nhạc linh sang dựng ngược lên Cô gằn giọng nói Vậy tại sao người dẫn tâm sát hại tiểu lâm tử? Lệnh hộ sung giật mình thất sắc chàng nói Lâm sư đệ, hắn, hắn cũng chết rồi ư Nhạc linh sang nói Bây giờ thì chưa chết Một nhát kiếm của người chưa đủ làm y chết được đâu Nhưng mà ai cũng không thể biết là y Y có qua được không? Cô nói đến đây lại ngẹn ngào. Lệnh Hồ Xuân thở vào nhà nhõm, chàng hỏi. Hắn bị thương, rất nặng phải không? Tất nhiên, hắn biết rõ là ai giết hắn. Hắn nói sao? Nhạc Linh Sang nói. Ở trên đời này, có ai mà xảo quyệt bằng ngươi không? người đã chém sau lưng y. Sau lưng y làm gì có mất chứ? Lệnh Hồ Xuân đau đớn, tức tối mà không thể giải bày được. Chàng rút trường kiếm ra. dẫn nội lực vào tay. Dù một tiếng, chẳng phóng kiếm đi. Thanh kiếm bay thẳng, chém vào một gốc cây lớn, đường kính hơn thước. Lưỡi kiếm tiện ngang thân cây, đứt làm đôi. Nửa cây phía trên đổ xuống, ầm một tiếng, khiến các bụi đất đá bay mù mịt. Nhạc Linh Sang thấy uy thế như vậy, không tự chủ được. Giật cương cho ngựa lui lại mấy bước, rồi nói, Người học được yêu pháp của ma giáo, gió công lợi hại. Trước mặt ta, Còn diễu võ dương quay nữa à Lệnh hồ phương lắc đầu nói Nếu ta muốn giết lâm sư đệ Thì đâu cần phải động thủ sau lưng hắn Mà không đời nào ta chém một kiếm Mà hắn không thể chết được Nhạc linh sang nói Ai mà biết lòng dạ ngươi có âm mưu quỷ quái gì chứ <cười> Nhất định là bác sư ca phát giác được Hành động của ngươi nên ngươi đã giết luôn bác sư ca để diệt khẩu Ngươi còn chém nát mà của y Vậy thì ngươi cũng như Đối phó với nhị Với lão Đức Đặc thôi các bạn thân mến, như vậy lệnh hồ sung biển bạch lý giải ra sao trước lời buộc tội của Nhạc Linh Sang. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi chương trình đọc truyện vào lúc 23 giờ đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam sẽ rõ nha. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV@gmail.com nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.